Trường 750, Đại Chiến Nhìn vào bình nguyên vô tận, có hai dãy núi to lớn cực kỳ nguy nga, đứng sừng sững gần sát trời. Một loại dãy núi cao ngất trời này, người bình thường căn bản khó có thể bám vào vượt qua. Mà giữa hai dãy núi có một tòa căn cứ vô cùng khổng lồ trấn giữ ở đây. Giống như là hồng mang mãnh thú, chấn giữ con đường thông đến bên ngoài đế quốc ra mãc. Chỗ căn cứ này phòng tuyến quan trọng nhất trong lòng người dân đế quốc Gia Mã. Nếu một khi phòng tuyến này bị xé rách, như vậy, Gia Mã đế quốc lập tức sẽ bị quân đội thiết kỵ của ba đại đế quốc tấn công thẳng vào. Căn cứ có diện tích khổng lồ làm cho người khác phải chép miệng. Chấn quỷ quan mà Tiêu Viêm đã thấy lúc trước so sánh với đó không thể nghi ngờ là tiểu vua gặp phải đại vua. Cả tường thành căn cứ đều do đá dung nham màu đen, Ở núi lửa tạo thành Có tính rắn chắc đáng sợ dị thường Loại tường thành này cho dù đấu hoàng cường giả công kích Cũng có thể ngăn cản được rất lâu Trên tường thành tùy có thể thấy được Quân đội đông đúc Thậm chí còn có vô số Lỗ xà rất lớn Trên lỗ xà đã sớm trang bị xong mũi tên Bằng tinh cương To như bắt chân Tùy thời Đợi bùng phát lực lượng kinh người Mà dưới sự phòng thủ của vô số quân đội, phòng tuyến này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mặc dù liên minh ba đế quốc lớn muốn mạnh mẽ công phá cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể công phá được. Ở vị trí trung tâm tường thành, có mười mấy bóng người đã có danh vọng cao, lớn lao trong đế quốc đang đứng sừng sững. Giờ phút này ánh mắt bọn họ đều mang theo một tia lo lắng, nhìn về xa xa bên ngoài căn cứ. Nơi đó quân đội dậm rạp giống như là mây đen kéo đến, đứa mắt nhìn quanh không thấy cuối, mà nhìn từ mấy cái cờ xí lớn dơ lên trong quân đội rõ ràng quân đội liên minh ba đế quốc lớn. Đương nhiên khiến cho bọn họ lo lắng nhất không phải là quân đội bình thường kia, mà là mấy cái cường giả của ba tông môn được che giấu bên trong quân đội. Trong nháy mắt cường giả chân chính, quân đội bình thường không có lực uy hiếp quá lớn, Chỉ cần một gã đấu vương cường giả có thể dễ dàng chống cự một nhánh quân đội vạn người Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cường giả trên đại lục có được địa vị vượt qua vương quyền Đại lục đấu khí, cường giả cao nhất, vương quyền thứ hai Ai... Ngày nói lần này, người cầm đầu lạc nhạn thiên của kim nhạn tông là ba đại trưởng não của Bộ Lan Cóc Tùy nói tông chủ độc tông khó giải quyết nhất không hiện thân Nhưng mà thế này đã đủ để làm cho chúng ta có áp lực rất lớn, dù sao đây là tương đương với hai cái gã Đấu Tông cường giả. Ánh mắt Hải Ba Đông nhìn ra xa, trong chốc lát chậm rãi thu hồi tầm mắt thở dài nói: "Trải qua một năm liên tục chiến đấu, Hải Ba Đông bây giờ đã là một đấu hoàng đỉnh phong, có thể chân chính địch lại Gia lão. Không khoảng cách đột phá Đấu Tông chỉ còn một bước, đương nhiên một bước này Nếu không có cơ duyên thì dừng lại cả đời cũng là chuyện thường Dù sao, trên đấu khí đại lục, người có tình trạng dừng ở một bước này nhiều không biết bao nhiêu. Nhưng mà dù vậy thì đấu hoàng vẫn là đấu hoàng, trừ khi có một ít đấu kỹ biến thái dị thương. Nếu không vượt cấp, kiểu chiến đấu tông cường sẽ là chuyện gần như khả năng không thể. Dù sao, không phải mỗi người đều có giống như tiêu viêm, không chỉ có công pháp phần quyết thần kỳ, có các loại kỳ bảo như ba loại dị hỏa để ấn quyết. Ta đã phái người đi hắc nhàm vực tìm kiếm nhị đệ. Nếu hắn nhận được tin tức tất nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng lước ra không giải cứu được khát gần. Chờ hắn dẫn người trở về chỉ sợ là một tinh thế khác. Tiêu đỉnh ngồi trên xe lăn cũng thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, để ứng phó với sự tiến công của ba đại tông môn, hắn mất quá nhiều tâm sức suy nghĩ. Nhưng mà đối phương tồn tại ba người đủ để địch lội đấu tông cường giả Lại Thủy chung là tảng đá lớn đặt trong lòng mọi người ở trên đế quốc Gia Mã. Lữ vương bệ hạ, thường thế người đã tốt chưa? Bàn tay vỗ nhẹ bánh xe lăn, tiêu đỉnh quay đầu lại nhìn Lữ tử xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh. Ở địa phương che kín bởi máu tanh cùng siết chóc này, dùng mạo động lòng người của làng quả nhiên là làng gió mát. Ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Đô Tòa vẫn có chút chăm chú nhìn về chỗ xa, có lẽ bởi vì quan hệ với người kia vẻ mặt lạnh như băng trên gương mặt đẹp kia có chút giảm bớt nói, dùng đan dược do luyện dược sư của Viêm Minh luyện chế đã khôi phục không ít, mặc dù có hơi giảm bớt lực chiến đấu nhưng không phải là lắm nhiều. Tô Địch cười khổ một tiếng khẽ gật đầu nói, người vất vả rồi, ta cũng là lo vì tộc gia nhân mà thôi, bây giờ mọi người môi hở lạnh, một bên tổn thất sẽ dẫn đến kết cục tất cả bị diệt. Mỹ đồ tòa lắc đầu, khơi hơi quay đầu đi. Ánh mắt nhìn về ma tú sân mạch ở phía xa Cắn chặt răng trong lòng thở dài Người còn chưa ra khỏi bế quan sao Nếu chậm thêm chút nữa Sợ rằng đến lúc đó Già Mã Đế Quốc thực sự muốn bị quỷ diệt rồi Ai cũng không biết tam đệ đến tuột cùng là như thế nào Lần này bế quan không ngờ thời gian đã một năm Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì Ngoài ý muốn mới tốt Nhìn thấy ánh mắt Mỹ Đô Tòa Tiêu đỉnh cũng biết suy nghĩ trong lòng làng Xoa xoa chán khởi khổ nói Tên tiểu tử hốn đạt này Mỗi một lần đều đùa kiểu này Nếu hắn không tiếp tục về Việc mình này coi như là xong đời Hải ba đồng ở một bên nghe vậy Cũng nhìn không được mở miệng nói Ta nghĩ hắn sắp ra rồi Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến khi hắn xuất quan Như vậy tình thế cũng tốt hơn nhiều Dù sao người kia mặc dù chỉ là đấu hoàng Nhưng khi thì triển toàn Nó cũng có thể chống lại đấu tông cường giả Đến lúc đó bên chúng ta Hai đấu tông cường giả Mặc dù là người của ba đại tông môn kia Cũng không dám dính vào Dù sao nếu thực sự muốn nhiều mạng Cái khác không dám nói Bộ vườn dù chết cũng có thể kéo theo Một cái trong số bọn họ Mỹ đô tòa chậm ngâm nói Nói đến câu cuối cùng Con người hẹp giái nhất thời sẽ qua một tia lạnh lẽo Tông chủ độc tông Lạc nhạm tiền của kim Nhạn tông bà đại trưởng lão mộ lăn cốc kia Chính là sợ người như vậy Lên cho đến này Cũng không dám thực sự tử đấu với ngươi Nhưng mà lần này bọn họ hai bên liên thủ Mà đến chỉ sợ Cũng có điều dự bị nữ vương bệ hạ phải cẩn thận một chút Ra hình thiên ở một bên sắc mặt nghiêm nghị Chậm rộng nói Mỹ đô tòa khẽ gật đầu Vừa muốn nói chuyện đột nhiên một loạt tiếng trống như sấm Từ đằng xa truyền vào Ảnh hưởng đến toàn bộ căn cứ Bọn họ muốn liều mạng tấn công Ngay được tiếng trống dồn dập Sắc mặt đám người Mỹ đô tòa đều ngương trọng Không lâu sau khi tiếng sống vang vọng, mặt đất bắt đầu chấn động. Biển người nhìn không thấy điểm cuối ở phía xa, giống như sóng biển dần tràn về hướng căn cứ. Bước chân đạp xuống đất, vàng lên tiếng âm ầm vang vọng khóc. Giống như là tiếng sống phía chân trời, làm cho tâm hồn người khác có cảm giác áp lực cực kỳ lặng lề. Tất cả đấu vương cường giả của viêm minh, tộc xà nhân phân tán đến các nơi vòng tuyến, canh phòng nghiêm ngặt. Đấu vương cường giả của đối phương, sắc mặt dần dần ngưng trọng, tiêu định quay đầu lại lạnh lùng nói. Mà sau khi nghe được thanh âm mệnh lệnh của hắn, nhất thở vang lên rất nhiều âm thanh đáp lại, cho từng đạo bóng người nhanh như chớp bày vút ra. Các vị, trận đại chiến hôm nay là liên quan đến sự sống còn của gia mã đế quốc của tổng xa nhân. Bởi vậy, cùng phải liêu mạng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, tiêu định trầm giọng nói. Ngày vậy sắc mặt mọi người cũng là lặng lê, gật đầu mạnh. Trận chiến này liên quan đến sống còn theo phía trên căn cứ, đi vọng. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ở biển người đông như nghìn nghìn. Tiếng giết, tràn xa vang vọng khắp trời, bầu trời nhìn trên biển người, từng đạo ánh sáng bay vút. hiển nhiên, những cái đó chính là cương giả của ba tông môn, cũng là nhân vật làm cho áp lực trên căn cứ Hắc Sơn tăng mạnh. Khi dòng người đông nghìn nghịt không thấy, cuối còn cách căn cứ hơn nghìn mét thì kịch liệt âm ầm dừng lại. Một cỗ sắt khí hướng đến trời từ giữa tràn ra, cuối cùng trực tiếp bao phủ cả căn cứ Hắc Sơn. Đại quân dừng lại, từng đạo ánh sáng giữa không trung bay vút, chờ từng đạo bóng người như... Người trước người sau lưng mọc lên, hai cánh đố khí xuất hiện. Ánh mắt ẩn giấu sự khinh thường nhìn căn cứ Hắc Sơn phòng ngự xâm nghiêm kia. Hà hà, không ngờ rằng Gia Mã Đế Quốc các người lại ương ảnh đến thế, lại có thể kiên trì được gần một năm dưới liên minh, bà đế quốc lớn chúng ta, mặc dù trận chiến này Gia Mã Đế Quốc các người thua đến thảm hại. Nhưng ít nhất, tại khu vực Tây Bắc, Gia Mã Đế Quốc các người coi như là thanh danh vang dội. Đại quân đối mặt với một đạo tiếng cười hùng hồn, đẩy hùng hằng, ngang ngược đột nhiên vang lên, cuối cùng chậm rãi, quanh quẩn trên bầu trời. Nhạc lạm thiên Nghe được tiếng cười kia Phía trên sắc mặt đám người Mỹ Đô Tòa Nhất thời trở nên lạnh lùng Từ miệng phun ra một cái tên có được uy vọng Vô cùng tại đế quốc lạc nhặn Mà theo tiếng cười hạ xuống Một đạo Ánh sáng vàng rực Trói sáng đột nhiên từ trong đại quân Mạnh mẽ sông lên trời chợt lơ lực giữa không trung Ánh mắt mọi người liếc quà Nhìn thấy một vị làm Tử thân mặt quần áo vàng đang lừa lửng trên không phía sau hắn có một đôi cánh nhạc màu vàng to lớn dị thường, kim quang lấp đánh giống như thiên thần sau khi Nam tử, mặc y phục vàng hiện thân trong quân đội đồng nghìn nghịch kia nhất thời vang vọng lên tiếng hoan hồ kinh thiên động địa, rõ ràng nhạc lạc thiên ở trong lòng bọn họ có được danh vọng cực cao, khuôn mặt của mỹ đồ tòa lạnh như băng nhìn chăm chú vào nhạc lạc thiên chợt thân hình chớp động xuất hiện lại thì đã lên đến bầu trời bên ngoài căn cứ, ánh mắt nàng đạo qua Nhạc Lạc Tiên cũng cười một tiếng, một cái hai tinh đấu tông mà thôi cũng dám đứng trước mặt Bốn Vương. Hắc hắc, danh tiếng về sắc đẹp mỹ đô tòa truyền khắp đế quốc xung quanh, đúng thật là danh bất hư truyền. Bốn Vương biết một người tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, bởi vậy không tính toán đơn đả độc đấu. Khóe miệng nhạc lạc thiên cũng hiện lên chút cười lạnh, chậm rãi nói. Hà hà, công hổ Mỹ Đô Toa Lữ Vương, quả nhìn hào kiệt trong giới lữ. Hôm nay liền do ba người chúng ta cùng nhạc tông chủ giao thủ với người đi. Ngay khi thầy ngầm nhạc lạc thiên hạ xuống, thì ba đạo ánh sáng khác nhau từ trong quân đội phía dưới lướt ra, cuối cùng hóa thành ba lão giả, cười tùm tìm hiện khung chung. Nhìn ba vị lão giả xuất hiện, còn người Mỹ Đô tòa hơi co lại, khuôn mặt lạnh như bằng, nói ra từng chữ một. Mộ Lan Tam Lão Trường 751 Tàm Thú Màng Hoàng Quyết Bà lão giả hiện ra trên bầu trời đều mặc áo bào màu xanh Chỉ có trên mỗi áo bào đều có hình ba loại thú khác nhau Sư tử, hộ và gấu Nhìn hình đó qua không hề giống với cái kim tuyến làm thành mà ngược lại giống như là một loại năng lượng huyền bí nào đó ngương tụ mà thành Bở vậy khiến mất quét quà ba con thú dị thường giữ tận kia thì dường như chúng đang chừng mắt hung tợ màu đỏ tươi kia vắn lại Nếu như người có tâm trí không vững vàng chỉ sợ chịu không nổi mà hai chân mềm nhốn dưới g mắt cuồng bạo tràn ngập sắt ý đó Mặ dù xem khí tức của ba vị lão giả áo xanh dường như chỉ có ở cấp bậc đấu hoàng Đỉnh Phong, Nhưng gương mặt Mỹ Đô Toà lại có chút phần ngừng trọng có có thể che giấu. Tàm thú màn hoàn quyết mà ba người tù luyện có chút quỷ dị liền hợp lại sức chiến đấu kinh người cho dù làng cũng phải cẩn trọng. Ở bên ngoài căn cứ liên quần và nước đông nghìn nghịt theo sự xuất hiện của bà trưởng lão mộ dung lan cốc. Nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hồ giấm rền mà so với sĩ khí dâng cao của bọn họ thì lòng đám người tiêu địch trên căn cứ có chút lặng lề. Mẹ nó, mấy cái tên vương bát đảng Không biết xấu hổ Nói thế nào thì cũng là cường giả có danh tiếng không nhỏ Trong khu vực Tây Bắc Vậy mà lại lấy nhiều đánh ít sắc mặt hải đông có coi nhìn ba lão giả xuất hiện trên trời Nhìn không được lội giận mắng sắc mặt gia hành tiên cũng có coi gật đầu Chậm ngầm hồi lâu cắn răng nói Hay là hai người chúng ta đi giúp Mỹ đô toàn lữ vương ngăn cản một hồi Cho làng tranh thủ nghỉ ngơ một ít thời gian cũng được Bình tĩnh, đừng vội Nếu hai người các người cũng ra tay thì cường giả khác của ba môn kia tất nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó ngược lại sẽ đem đại chiến bùng nổ trước mà mục đích hai người cũng khó có thể đạt được. Sắc mặt Tiêu Định ngừng trọng lắc đầu nói, vậy thì phải làm sao bây giờ? Trở nhìn làm bị vây đánh. Hải Bá nhíu chặt mày nói, à, bây giờ chỉ có thể hy vọng mỹ đô tòa nữ vương có thể chống lại bọn họ, trừ điều đó ra không có cách nào khác. Tiêu Định cười khổ chợt dài một tiếng, tình thế tất cả đã rơi vào hạ phong thế này, bất kỳ cứ có mưu kế nào cũng đều vô dụng. Ngay thế thế, Hải Ba Đông cùng Sa Ảnh Thiên chỉ có chút không cam lòng giậm chân, loại tình hình này đúng là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh rất xấu, nhưng mà cũng đúng theo lời Tiêu Định nói, biết rõ là ở hoàn cảnh xấu cũng không có biện pháp gì. Cường giả đấu tông của đối phương không kém mình cường giả cấp bậc đấu vương đấu hoàng lại nhiều hơn, như thế nào không lâm vào hoàn cảnh xấu thì còn có thể thế nào nữa chứ? Nếu Tiêu Viêm ở đây thì tốt rồi, bằng thực lực quán, ngăn lại lạc nhạn tiên cùng Mộ Lan Tam lão, tất nhiên không thành vấn đề lớn, chỉ cần để cho mỹ đô một ít thời gian thì đánh bại một người không phải không có khả năng. Mã một bên không nói tiếng nào, bỗng thở ra một tiếng rồi nói: Nghe những lời này, đám người Tiêu địch cũng thở dài. Tuy nói những người này đang bế quan ngài biết được Đến khi nào mới có thể kết thúc ha hà, hà Mỹ đô ta lữ vương đừng trách chúng ta không có phong độ Dù sao người cũng không phải người yếu Nếu không liên thủ Hè rằng thực sự không làm được gì ngươi Đột cánh nhạt màu vàng Sáng rực sau lưng lạc nhạc thiên Khẽ rung lên Hướng khuôn mặt ngưng trọng của Mỹ đô toa cười nói Liên thủ thì liên thủ Việc gì phải tìm cỡ đàng hoàng như vậy Cũng không sợ bồi nhọ thân phận Tông chủ kim nhạc tông của ngươi Mỹ đồ tòa cười lại một tiếng Bằng giọng châm trọng nói Lạc nhạc thiên cười Cũng không so đò với sự trao phúng Của Mỹ đồ toà Bàn tay lắm lại Lòng bàn tay hiện lên ánh sáng vàng Cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm cổ quái sắc Trên thần trường kiếm Phủ kín gai nhọn giống như lông chim nhạc Nhìn quá cực kỳ sắc bén. Hắc hắc nhạc tông chủ Mỹ tà Lữ Vương cũng không phải người thường đối với lại mà nói chúng ta liên thủ cũng không có nhiều uy hiếp một số trưởng lão bộ lan cốc trên áo có một hình một con hắc hùng cười nói giọng nó có vẻ sắc bén cho có mắt nhỏ hiện lên chút đỏ hồng khát máu L lạcc tiên nói ánh mắt nhìn căn cứ Hắc Sơn khổng lồ phía sau Lữ Vương bệ hạ cái chúng ta muốn thật ra chỉ là ra mã đế Quốc Không quan hệ quá lớn đến xà nhân tộc các ngươi Nếu người đồng ý, xà nhân tộc rời đi. Bà đế quốc chúng ta chắc chắn cho phép người sống tốt ở mảnh đất này. Việc gì phải đi theo vùng vẫy giết chết. Nghe thế, Mỹ đồ tòa lạnh lùng. Liếc nhìn hắn một cái nói. Người thực sự cho rằng bộ vương là trẻ con ba tuổi sao? Lời nói này không khỏi có chút ngây tơ đi. Lụ cười trên khuôn mặt đỏ cứng. Cứng đờ. Nhạc lạc thiên khẽ dung nhạc lạc linh kiếm, trong tay cười nhạt nói, một khi đã vậy, vậy thì để cho xa nhân tộc biến mất khỏi vùng đất tây bắc này đi, bằng vóng ngươi, lông mảy mỹ đô toà nhớn lên, vẻ chế nhạo cùng khuất mặt đẹp, càng thêm đậm, bằng vào ta cùng ba vị trưởng lão mộ Lan cốc, nhạc lạc thiên cười, quay đầu lại, nói với ba vị trưởng lão mộ Lan cốc, ba vị trưởng lão động thủ thôi, được. Như vậy bà lão già áo bảo xanh cất cất đầu, đột nhiên tự lùi về phía sau một bước, phối hợp với nhau vừa vận hình thành một cái thế trận uyên diệu, có thể công mà có thể thủ. Theo thế trận vừa kết, ba đạo đấu khí hung hồn xanh đỏ lam từ trong cơ thể ba người bùng phát, đấu khí chao không có khuếch tán ra ngoài mà dọc theo thế trận thoảng hiện, cuối cùng ba đạo đấu khí đan vào nhau, hình thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ, nối liền tinh khí thần của ba người. Mãi theo tình hoàn hoàn thành trên người của lão giả và người bỗng nhất thời bộc phát ra tiếng giống của tiếng thú kinh thiên chạng ngập khí tức hoang dã, áo bào chợt động, hình ba con mãnh thú sư tử, hổ, gấu liền hóa thành một cỗ năng lượng màu đỏ chao xa. Bảo vậy, lấy thân thể ba người dựa vào cỗ năng lượng màu đỏ chao xa, khí tức ban đầu ba lão giả dần dần biến mất, Thay vào đó là một cỗ khí tức khủng bố không yếu hơn và họ nhiều sổ kinh nhạc là Thiên bên cạnh. Ha ha, tam thú màn của Mộ Lan Cốc không hổ là công pháp địa giai trung cấp truyền từ thời viễn cổ, hiệu quả hợp thể đến mức này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Cảm thụ được bên cạnh mơ hồ tản ra một cỗ khí tức hoàng gia khủng lồ, Lạc Thiên nhất thời cười to mà nói, nhưng mà trong lúc cười, trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam lồng đậm. Chút tài mọn mà thôi. Nó có kỳ diệu như thân pháp đấu kỹ Nhạn thiên hành của kim nhạn tông Làng lượng màu đỏ bào lấy Ba vị trưởng lão áo bào xanh Cuối cùng đầu bọn họ hóa thành đầu thú Đỏ như máu Nhìn qua từ xa thì ba gã trưởng lão của bộ lan cốc Đều giống như biến thành lựa người lửa thú Mà thanh âm vừa truyền ra từ miệng Của lão giả hóa thành đầu hổ kia Nguyện nhiên có lẽ do công pháp Mà thanh âm lão giả này Mơ hổ mang theo tiếng hổ gầm Chấn động lòng người Ánh mắt mỹ đô toa Đảo qua trên người bà gã trưởng áo Một lan cốc trong lòng cũng thầm than nhẹ một tiếng Hôm nay quả nhiên không tránh khỏi Một hồi đại chiến Thở dài xong Mấy đồ tòa nhanh chóng ổn định tâm thần Bỏ đi tạp niệm Năng lượng bảy màu Khổng lồ tới cơ thể trào ra như thủy chiêu Cuối cùng như tấm màn bảy màu Từ trên trời hạ xuống Mà thân hình là ở trung tâm tấm màn trời này Nhìn thanh thế mấy đồ tòa như vậy Còn người của Nhạn lạc tiên cũng hờn chút còn rút lại, không hổ là người có thể đánh ngang với tên biến thái độc tông kia, đấu khí khổng lồ như vậy hắn tự nhận không bằng, nhưng mà cũng may hôm nay hắn không phải một người, âm thầm liếc mắt nhìn ba vị trưởng lão Mộ Lan cốc, chợt bốn người gần như cùng lúc bắn mạnh ra, đấu khí kịch liệt bộc phát trong nháy mắt, làm vô số người ở phía dưới tâm kinh đảm chiến. Tốc độ nhạt là thiên, cực kỳ nhanh Phệ Phệ trong một cái hô hấp, đã xuất hiện trước mặt Mỹ Đồ Toa, kiếm trong tay rung lên, thần kiếm tức thì vọt tới như rắn độc, kiếm khí sắc bén khiến cho không gian xung quanh cũng xuất hiện động kịch liệt. Khi thế công đột nhiên bùng nổ, sắc mặt Mỹ Đồ không thay đổi, bàn tay mềm mại nắm chặt một thanh kiếm bảy màu hình rắn, liền ngưng hiện ra, cánh tay đâm thẳng Thân kiếm vặn vẹo ra độ cong quỷ dị. mỗi kiếm vòng qua nhạn linh kiếm. Trong tay, nhạn lạc thiên chợt hung hăng đẩy một cái mạnh. Hừ, lực đạo đáng sợ từ trên thân kiếm vọt tới. Nhạn lạc thiên nặng lề hư một tiếng. đôi cánh nhạn to lớn, sau lưng đột nhiên mở ra. Nhất thở lồng nhạn kia giống như là mối tên sắc bén. Trực tiếp công kích vào các bộ phận trên người Mỹ Đô Toa. Cảm thụ được khí lạnh khắp người Trường kiếm trong tay Mỹ Đô toa phát ra Tiếng kiếm kêu trong trẻo Đột nhiên rung lên Nhất thời bóng kiếm un un hiện ra Trong một cái chớp mắt Liền ngắn ngủi lập tức bao che kín thân thể Trang trang Lồng nhạc bắn mạnh đến Đập vào bóng kiếm dây đặc kia Ở dưới sự tiêu hào hai bên Bóng kiếm nhanh chóng hóa thành hư không Sau một tích tắc Khi đạo bóng kiếm cuối cùng hóa thành hư không Ánh mắt nhạc là thiên Cuối cùng chợt lé, tấn kết trong tay vừa động, một đạo năng lượng hùng hồn màu vàng rực rỡ hiện ra trước mặt. Cuối cùng, lào mạnh về phía Mỹ Đô Tòa đang gần trong gang tấc, bóng kiếm bảy màu chấp động. Mỹ Đô Tòa muốn đỡ được công kích này của đối phương thì sau lưng một tiếng thú giống trầm, thấp, xèn lẫn khí tức, hoàng giã đột nhiên vang lên. Chợt một đạo quyền phòng sắc bén, mang theo tiếng xé xách không khí bé nhọn hung hăng đánh đến. Giáp công đột ngột xuất hiện, nám sắc mặt Mỹ Đồ Tòa có chút thay đổi, bàn tay nắm chặt, năng lượng bảy màu nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hung hăng công kích về sau. Vanh đùng. Tiếng năng lượng lộ mạnh đột nhiên vang vọng bầu trời, tại vô số người nhìn, Mỹ Đồ Tòa đau đớn kêu một tiếng, thân hình chợt lùi về sau chừng 10 bước, còn Nhạn Lạc Tiên cùng Mộ Tam não giả chỉ ven vẹn lùi về sau hai bước, rõ ràng lần giao phong này Mỹ Đô Tòa lấy một địch, hai đã bị thiệt một chút. Đề tiện, lấy hai đánh một còn dám đánh nén. Trên tường thành là người hạng bắt đâu Thấy thế, nhất thời lại tức giận thêm, lớn tiếng mắng nhức. Hà hà, Mỹ Đô toa xem ra người giao thủ cùng với tông chủ độc tông đã bị thương không nhẹ. Hôm nay để xem người dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta. Thấy Mỹ Đô Tòa bị thương, trong mắt nhạc lạc thiên, nhất thời bộc phát ra sự vui mừng cười to. Quân mặt mỹ đô toa lạnh như băng, không thèm nói cái gì với hắn. Đấu khí trong cơ thể dần lên như thủy chiều mà dưới sự kêu gọi của đấu khí trong cơ thể. năng lượng thiên địa cũng một trận xác động mạnh. Nhìn tình huống này làng thật là muốn nêu mạng. Tấy cử động của mỹ đô toa, nhạn lạc thiên cùng mỹ bộ làn tàm lão. Liền ngẩn ra rồi chợt cười lạnh một tiếng, cũng bắt đầu điều động đấu khí trong cơ thể. Vô số ánh mắt nhìn năng lượng của thiên địa, đàng dao động kịch liệt đều biết một trận đại chiến khủng bố các bậc đấu hũ tông sắp hoàn toàn bùng nổ. Ai, tình huống không ổn a. Trên căn cứ đám người Hải Bắc cũng thở dài một tiếng. Trên người mỹ đô toa vốn mang tướng tích, bây giờ lấy một địch khai, tình huống có thể chỗ nào tốt chứ, nhưng tình huống hiện giờ ngoại trừ dựa vào nàng thì có thể dựa vào ai đây? Khi mà trong lòng mọi người thầm than, đại chiến trên bầu trời đột nhiên bùng nổ, nhưng mà ngay tại giây phút lúc lăng lượng hai bên đang chuẩn bị va chạm vào nhau, Đột nhiên có tiếng sấm từ cuối chân trời vang vọng, một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên. Hà hà, cuộc chiến đớn như vậy, sao thiếu được ta? Minh chủ viêm minh chứ? Trường 752, ngành chiến mộ làn tàm lão. Tiếng cười lồng lộng lội lên phía chân trời, cuối cùng giống như tiếng sấm giận dữ cuồn cuộn tản ra, vang vọng bên tai vô số người phía trên căn cứ đám người tiêu định nghe được tiếng cười quen thuộc ấy đầu tiên ngẩn ra sau đó trong mắt chợt hiện nên vẻ mừng rỡ như điên là tiêu viêm tiểu tử kia cuối cùng cũng trở về kịp trong lòng hải ba đông không nhịn được sự kích động cười to nói dành thiên ở một bên lặng lẽ làu mồ hôi lạnh trên chán người kia đúng là thích xuất hiện ở thời điểm cuối cùng nhưng mà may lần này cuối cùng cũng trở về kịp Tiêu đỉnh chậm rãi ngã người vào ghế dựa Thở vào một hơi dài Nói trận đại lạc ngày hôm nay Cuối cùng cũng có thể hóa giải được rồi Ở bên cạnh mọi người Cũng nhẹ nhõm thở một hơi gật gật đầu Lấy thực lực tiêu viêm Bùng lộ hoàn toàn lực Đủ để ngăn cản một trong hai người Nhạc lạc thiên cùng với mộ làn Tam lão Một người còn lại bằng vào thực lực Mỹ Đô Toa Đánh bại thực sự không phải việc khó khăn Mà chỉ cần hai cái cường giả đấu tông này bị bại Thì sĩ khí của gia mãi đế quốc tất nhiên tăng vọt Sau ngày hôm nay Thực có con bài chưa lật đối kháng với lại Tam Tông Trong lúc mọi người nói chuyện Tiếng sấm kia lại một lần nữa vang lên Dưới vô số cái nhìn chầm chằm Chợt có bà đạo ánh sáng từ chân trời lướt tới Trong vòng mấy hơi thở Ngắn ngủ hiện ra trên bầu trời căn cứ Ba người xuất hiện Người đầu tiên là một thanh niên mặc áo bảo đen Sau đó là một tiểu cô lương xinh đẹp Có mái tóc dài tím Cuối cùng là một mỹ nữ giả nhân. Ba người này chính là một đường gấp gáp chạy tới, tiêu viêm tự nhiên cùng nguyệt mị. Nhìn vị thanh niên áo bảo đen chạy tới, tại thời khắc mấu chốt trên trời, nhất thời căn cứ bùng lên tiếng vàng. Kích động kinh thiên động địa, thân là người của Gia Mã Đế Quốc, không một ai xa lạ với cái tên tiêu viêm. Trong vòng một năm đại chiến này, mặc dù Gia Mã Đế Quốc không ngừng thất bại, tàn tác, Nhưng rất nhiều người vẫn không từ bỏ, bởi vì trong lòng bọn họ mơ hồ có một sự kỳ vọng, đó chính là người đứng đầu viêm minh, tiêu viêm. Người trẻ tuổi một đường đi đến không ngừng sáng tạo kỳ tích, rất nhiều người đều mong chờ sự xuất hiện của hắn, mong chờ hắn hiện thân, đèm đế quốc gia mã ra khỏi trốn cảnh hủy diệt. Mà hiện giờ, người trong lòng bọn họ chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện. Bọn họ bị áp lực hủy diệt, đè lặng gần như thở không nổi. Lúc này làm sao có thể không kích động Đến điên cuồng cho được Kinh ngạc nhìn thanh niên áo bảo đèn chợt hiện ra kia Một lát sau trong lòng Mỹ Đô Toa cũng nhẹ nhàng Thở dài một hơi Người kia cuối cùng cũng đến Trong khi thở ra Thì thân hình Mỹ Đô Toa cũng chợt hiện lên Bên cạnh tiêu viêm Ánh mắt nhìn lướt qua tiêu viêm nói Đột phá Tiêu viêm mỉm cười gật đầu nhẹ giọng hỏi Người bị thương vết thương nhỏ mà thôi, không đáng ngại." Giọng điệu mỹ đô Tòa có chút tỉ ý, ánh mắt lướt nhìn Nhạc Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam lão, bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Viêm mà dừng thế công. Rồi nói, "Có lắm chắc chắn một người không?" Đương nhiên, bà lão già kia chỉ tính là một. Nghe vậy Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu lên cầm ngươi, khẽ hờ nhìn lướt qua đám người, Nhạc Lạc Thiên nói, "Ngươi cứ yên tâm chọn người là được, còn lại để ta xử lý." Hà hà, giọng điệu thực sự lớn, chỉ là một tên đấu hoàng mà dám trước mặt chúng ta mở miệng. Không sợ là cắn phải lưỡi sao, nghe được lời tiêu viêm, khuôn mặt nhạn lạc thiên, đang ở phía đối diện. Giật giật cười lạnh tiểu tử, ngươi là ai? Loại chiến đấu cất bậc này khuyên ngươi tốt nhất đừng tham dự. Ba người lão phù gặp qua không ít nhân tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo. Đáng tiếc, cuối cùng đều không có kết cục hay ho gì. Ánh mắt khát mão của... Cả trưởng áo mộ lan cốc hóa thành đầu hổ, lướt qua trên người tiêu viêm, quyền nhân có lẽ bởi vì công pháp bàn cho bọn hắn trực giác, nhạy cảm hơn so với cường giả cung cấp. Lên chung quy hắn cảm thấy người thanh niên trước mặt, vẫn có cảm giác không tầm thường, bởi vì thế lên hắn nhịn xuống sự khát máu trong lòng, mở miệng âm trầm nói. Mà nhạn lạc tiên ở một bên nghe được lời của trưởng lão đầu hổ này, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. chợt đánh giá tiêu viêm một lần nữa, khẽ như mày, nói. Minh chủ Viêm Minh chẳng lẽ người là vị minh chủ trong một năm trốn tránh chưa từng xuất hiện qua tại Viêm Minh? Từ Viêm khẽ phủi ống tay áo, không nghĩ một lâm bế quan của mình trong mắt người khác, bà đại tông môn lại xem là trốn tránh, xem ra hôm nay hắn có nghĩa vụ vì bản thân mình mà giành lại chút danh tiếng. Các người lùi về sau đi, Từ Viêm quay đầu với Nguyệt Mị cùng tự nhiên phía sau. Người làm được chứ? Đối diện chính là hai cái cường dạng có thể so sánh với đấu tông. Nghe Tiêu Viêm nói, tự nhiên không có lừa điểm do dự, trực tiếp bay về căn cứ mà Nguyệt Mị lại chần chừ một hồi nói. Trong mắt nàng, mặc dù thực lực Tiêu Viêm không kém, nhưng địch thủ đối diện dù sao cũng là cường giả đấu tông, chênh lệch giữa đấu hoàng cùng đấu tông. Đối với sự lo lắng Nguyệt Mị, Tiêu Viêm chỉ là cười cười khoát tay nói: "Yên tâm đi." Phải hắn kiên như vậy, Nguyệt Mị không biết phải làm sao đành gật đầu trong lúc lui ra. Thì ánh mắt cung kính lướt bên người Mỹ Đô Toa Trong lòng tự hỏi Vì sao Lữ Vương Bệ Hạ tin tưởng người này Có thể ứng phó với một gã cường giả đấu tông thế Nhạc Lạc Thiên Để cho ta đối phó Người đi ngăn mộ lan tam lão Cẩn thận một chút Bọn họ hiểu được công pháp hợp chiến Liên hợp lại không kém một gã cường giả đấu tông Nhịt hai người tự nhiên đã lùi lại Ánh mắt Mỹ Đô Toa Chuyển sang hướng Nhạc Lạc tiên đối diện nói Mặc dù Nhạc Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão đều có thực lực đánh ngang tay với cường giả Đố Tông, nhưng dù sao Nhạc Lạc Thiên cũng thực lực chân chính và ba người kia dựa vào công pháp huyền diệu dung hợp mà thành, so với nhau thì Mộ Lan Tam lão không nghi ngờ là dễ đối phó hơn một chút. Bởi vậy, Mỹ Đồ Tà đem đối thủ dễ dàng hơn giao cho Tiêu Viêm. "Được." Tiêu Viêm gật đầu, liếc mắt nhìn ba con thú hung ác miệng của Mộ Lan Tam lão, cười nói: Ngươi yên tâm đối phó với Nhạn Lạc tiên là được, ba người này sẽ không tiếp tục tạo thành chút quấy nhổ nào cho ngươi." Nhìn mấy đồ tòe đem mục tiêu tập trung vào chính mình, khuôn mặt Nhạn Lạc tiên kia rõ ràng có chút giật giật, chợt cười nói, "Ngươi đã muốn cho tên tiểu tử miệng còn hơi sữa này đi tìm cái chết, chúng ta đây cũng cố mà nhận lấy vậy." Dứt lời, hắn quay sang nhìn Mộ Lan Tam lão, thành ngữ khồ khốc nói, "Bà vị trưởng lão, chỉ đối phó một cái tên tiểu tử đấu hoàng mà thôi, Hẳn không vấn đề gì lớn đi." Ngay vậy, Tam trưởng lão Toán có chút chân chờ gật đầu nói Mặc dù tên tiểu tử này có điểm cổ quái Nhưng trong vòng 10 hiệp có thể Đem hắn giải quyết Sau đó sẽ giúp người đối phó với Mỹ đô toa Tuy nói tiểu viêm ở trước mặt Cho bọn hắn cảm giác không tầm thường Nhưng bất kể thế nào cũng chỉ là một gã đố hoàng Nhiều năm qua cương giả đố hoàng Chết trong tay bọn họ Cho dù đem cả hai tay cộng lại cũng không đếm hết Bởi vậy bọn hắn thực sự Không đem tiểu viêm đặt vào trong lòng Nghe được lời này của trưởng báo, đầu hổ, nhạn lạc thiên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ánh mắt quét về Mỹ Đô toa cười lạnh một tiếng, đấu khí khổng lồ trong cơ thể bùng phát ra, đôi cánh nhạn lớn, sau lưng bỗng nhiên rung lên, dành tấn công trước tới Mỹ Đô toa Cẩn thận một chút, thấy cử động nhạn lạc thiên, sắc mặt Mỹ Đô Toà ngừng trọng lại, nghiêng đầu nhắc nhở tiêu viêm một tiếng rồi nhanh chóng lao ra. Mà khi thân hình xẹt qua bên cạnh tiêu viêm, làm rõ ràng cảm giác có một viên tròn tròn nhét vào lòng bàn tay mình. Đang nghỉ hoặc thì tiếng cười của tiêu viêm vang lên bên tai. Ăn nó vào làm thương thế của người sẽ hồi phục nhanh hơn. Đánh nhau cũng phải bớt lò một chút. Thoáng giật mình, trên gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng của mỹ đô toà, trật hiện một chút tươi cười không thể phát hiện. Ngành chóng đem đàn dược đưa vào miệng, ánh mắt lại một lần nữa khôi phục sự sắc bén, tân hình mạnh mẽ bay đến. Đón lấy thế công của nhạc lạc thiên, hai bóng người mới tiếp xúc liền bộc phát ra dao động năng lượng cực kỳ cường hãn. Mà có lẽ bởi vì muốn tách ra khỏi chiến đấu Lên khi hai người nhanh chóng giao thủ vào nhau Thì thân hình cũng bay ra khoảng cách khá xa Để cho tiêu viêm cùng mộ lan tam lão có đủ thời gian Ánh mắt lướt qua vòng chiến tràn ngập dao động đấu khí khủng bố Tiêu viêm chợt liếc mắt nhìn mộ lan tam lão trước mặt Trong mắt hiện lên một chiếc tia kinh dị Kim ngần nhị lão ở Hắc giác vực bởi vì là anh em sinh đôi Lại vào công pháp giống hệt nhau không khác biệt Có thể đánh một trận với cường giảng đấu tông Mà ba người trước mặt Rõ ràng là về sau khi tu luyện Nhưng loại công pháp hợp chiến này Tu luyện cực kỳ hà khắc Bồi dưỡng vô cùng phiền toái Đủ loại hạn chế Nhưng nếu thực có thể bồi dưỡng một cái Thì sức chiến đấu cũng là thực cực kỳ kinh người Hạ khắc Mình chủ tiêu viêm Viêm mình không ngờ chỉ là một tên Mau đầu tiểu tử Khó trách để quốc gia mã sẽ lâm vào kết cục thế này Ánh mắt âm lãnh của trưởng lão đầu sư tử lướt qua người tiêu viêm, định không được, lắc đầu cười, nói. Bớt nói nhảm đi, đành màu tróng đem hắn giải quyết, mấy đồ tòa bên kia bằng vòng nhạc lạc thiên. Một mình, ứng phó có chút phiền phức, trưởng lão đầu hộ châm giọng nói. Hai gã trưởng lão còn lại gật đầu, cười lạnh một tiếng đem lực lượng xa hòa vào nhau, một cỗ khí tức khổng lồ như thời bùng phát, quét ngang khẳng không. Đúng thật là khí tức của cấp bậc đấu Tông A Cảm tụ được cỗ khí thức này, lông mày tư viêm khẽ câu lại, không nghĩ tới, mới đột phá liền gặp phải kẻ địch mạnh thế này, thật đúng là một đối thủ cực tốt đây. Nhìn hai phe đối mặt trên bầu trời, những người trong căn cứ đều là ngừng thở, tiêu viêm có thể ngăn chặn được mộ lan tam lão hay không, chính là điểm mấu chốt nhất của trận chiến này.